Tí gửi cho tôi bản báo cáo đó nhá Dạo này làm cái gì Mà ngày nào cũng thấy Mải mê quên hết cả việc gửi báo cáo Ừ Thì mải mê nấu cơm Chứ còn làm gì nữa Ok tí tôi gửi cho Tôi vui vẻ tạm biệt Khánh Rồi trở về phòng gửi bản báo cáo Mà quái hôm nay hết xe Giờ chứng trứng Lại đến cái MacBook Nhấn đi nhấn lại bao nhiêu lần Cũng không bắt được wifi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 chưa cả tuần đi làm rồi còn ngày cuối tuần ở nhà dọn dẹp rồi lại đi siêu thị mua thức ăn cho cả tuần nữa ghê nhỉ đúng chuẩn người phụ nữ của gia đình rồi đấy mà sao chị không rủ anh Huy xuống đây chơi <cười> chưa thân đến mức đấy vợ chồng mà còn khách sáo thế tôi cười sau đó uống một ngụm trà ô long ở đây cũng vài tháng rồi nhưng tôi chưa bao giờ vào trong mấy quán khu ăn uống này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 Tôi chỉ biết im lặng và dọn dẹp. Ai chứ mẹ chồng thì tôi đâu có dám nói lại đâu. Chỉ cần thái độ một câu thôi là bị dán ngay cho một chữ là láo. Còn cái dương cầm, nghe trường nó rất đắc ý. Nó liếc nhìn tôi cười mỉa mai. Sau đó quay sang mẹ chồng tôi, nói giọng ngọt sớt. Bác cứ yên tâm đi. Dạo này thấy anh Huy gầy, sáng nào con cũng làm đồ ăn sáng với lại mang cơm trưa đến công ty cho anh ý.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 Bà thờ dài liên tục Sau đó quát ầm lên Cô làm vỡ cái kiểu gì thế này Tôi, tôi không thể hiểu được Tại sao một đứa con gái Lại lười biếng đến mức độ như thế này Tôi thấy cô Chỉ có giỏi chơi bời thôi Chứ không được cái tích sự gì Để đấy, tôi tự đi siêu thị Chứ cho cô đi Khéo ấy, toàn mua phải cái đồ ôi thiêu Mẹ Mẹ đừng hiểu nhầm con